Be happy in meditation because she has the pain. She cannot. He has the p e n He reflects the, the red c o l u m n as the pain. After that, he,、uh, he looked at the pain first, after that, he closed the eye. When, uh, reflect <coughs> the black <red> column. <coughs> <coughs> so,、uh, but he、uh, looked only not long time, only short time. So、uh, he said, Please, d a n t e can touch him. <coughs> trong cái ví dụ pháp đó, người ta nói là từ bali đó, cái là cái sâm nha hơi thở giống như là cái cột đó、Nó、là cái tưởng、Thì、cái tưởng này nên, nên mầm God's God's s o -E、u n perception is of my goodness. Tear s in. s o u n perception is of my goodness. I cannot hear one d a y voice. và cái khi mà cái tưởng nó m n m thì nó là cái nhân để cho chấm nền con nhớ cái đối tượng đó thì cái đối tượng là gì và cái cột hơi thở nó như thế nào Red c ộ t h ơ n Red c o n is red n c o l n h a p e Red column shape. Red column s h ơ i t h ở Nằm trong c á i h ì n h dạng cái c e p t i o n This is p e r c á i t ư ở n g b ở i vì c á i t ư ở n g này Cái c ộ t hơi t h ở Con c ó t h ể n h ớ đ ư ợ c một cách dễ dàng nếu một cái tưởng nó yếu á, thì nó không thể mình không thể phát triển được con đã đến thăm cái chùa tháp vàng chưa con nhớ nó con nhớ về cái chùa vàng nó ngay lập tức nó trông như thế nào nó giống như là một cái hình tháp bằng vàng và ở trên nó có cái kim cương trên đỉnh tháp con nhớ không ạ どうして cái tưởng này nó, nó khởi sanh nó, nó gọi là cái tưởng đó ask, you visited, you bây giờ thầy hỏi con đã đến cái chùa vàng chưa thì trong tâm con ngay lập tức a, khởi sanh cái hình ảnh về chùa thắp vàng bởi vì con đã có cái tưởng về cái chùa thắp vàng này rồi w h t is y o h ì o r n Con h ô n t h ở c ủ a c o n là gì? c o n k h ô n g b i ế t t ạ i vì con chưa <cười> có được cái tưởng m à、so、Con phải r e m n Lập liên tục, l ặ p đi, l ặ p lại. cái hơi thở nó như là cái cột thì dần dần cái tưởng nó sẽ trở nên mạnh bởi vì cái tưởng nó mạnh cho nên con có thể nhớ một cách dễ dàng いいときに、いいに、いいときに、いいときに、いいときに、いいときに、い p と o に、いいときに、いいときに、いいと e に、いいときに、いいときに、いいに、いいときに、いいといいときに、い Thì c o nó thấy cột thở hoa n dài như vậy. Nó vậy không phải nó, nó từ trên cái chán mà nó chỉ từ ở dưới mũi dưới mũi đi xuống nó không có phải là cái khu vực vùng quanh mà cái thầy chị đó nó chỉ cột h á i thở từ vị trí từ dưới lỗ mũi đi xuống cái của con cái của con á dường như đã liên hệ tới cái con mắt thật con mắt thật thì không thể thấy được cái cột hơi thở cái dùng cái con mắt thật để nhìn nó không có gì cả Con q u á n tưởng cái c ộ t h ơ i t h ở Con c ó c ả m n h ậ n được cái sự chạm không chị con n h u n mà tại vì c h u n g mà i vì n h u n g mà i con nhung i vì n h u tại c n g l vì con nhung là h e s h a s ế học red column như là nó giảm, nó at h a time testing r e đ i cái s ự xúc chạm cái cột hơi thở nó nên dài nó từ mũi đi xuống từ dưới mũi đi xuống Đừng、có để ý đến cái sự x ú c c h ạ n đừng để ý cái sự chuyển động của cái hơi thở thật chỉ có nhớ cái hơi thở nó giống như là cái cột cái cột hơi thở、đó. Dùng một tung là. Tân tân. Tân tân tân tân tân t c n tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân t n tân tân tân tân tân tân t n tân tân tân sự xúc chạm n h ư n tân tân tân tân t n I said only tessy pot. So, m e d i t h t o n s t n y to feed the tessy pot. This is a p r n g l e m I don't use the tessy p c t I don't like m e d i t a t y không có d ù n g tessy pot. thầy không thích thiền sinh cảm nhận cái sự xuất trạng đó là cái từ mà trong cái chú giả người ta dùng định tâm mà phát triển nó chỉ phát triển với lại cái ý nó không phải là phát triển trên thân khi con cảm nhận cái sự xúc chạm hoặc khi con cảm nhận cái sự xúc chạm hoặc là sự chuyển động nó là cái về cái thân cái cửa、Còn、thân á nó là cao giá đó c á i hơi t h o nó là k h á i n i ệ m Con c h ỉ biết bằng t â m của mình. c h ứ không phải bằng cái sự x ú c chào. k h á i n i ệ m nó là cái cỡ ý. nó i n là cái máy vào đối tượng về c ử ý nó không phải là cái sự xúc tràm Xấu cái đối tượng mắt tai mũi lưỡi thân và ý chẳng hạn như con nghe cái âm thanh ở cái công viên ấy, thì lúc đó là cái tai nó làm việc con cảm nhận cái sự xúc chạm nó là nó thuộc về cái cửa thân cái đối tượng của con nó là khái niệm thì đó nó thuộc về cái cửa ý もしお金しんでくんかへんであっよんかいはいちゃうまん。であっよんかいはいちゃうまん。であっよんかいはいちゃうまん。であっよんかいはいちゃうまん。であっよんかいはいちゃうまん。であっよんかいはいちゃうまん。であっよんかちうまん。っちうまん。っちうまん。っちうまん。っちうまっよんかいはちうまん。であっよんかいはいちゃうまん。であっよんかいちゃうまん。であっよんかいちゃうっちうっ cái hơi thở mạnh nó dẫn đến cái sự xúc chạm mạnh、Vậy. và vì cái xúc chạm mạnh cho nên họ nghĩ rằng là cái hơi thở của họ nó trở nên rất rõ ràng bằng cách là người ta hít thở mạnh Con thấy đó họ không biết rằng họ đang hành sai nhiều n h sinh thì làm như vậy đó người ta dùng người ta, ta hít cái hơi thở một cách mạnh mẽ không thể mà đi vào bên trong không thể theo cái đối tượng vào bên trong nhưng mà thầy đề nghị những người mới bắt đầu quán tượng cái, cái đối tượng là cái cột hơi thở đó con đã từng thấy dòng sông c á i n g i n g n g r i n g f l n g a h ả y n ó chảy liên tục. n ế u c o n nhìn cái d ò n g n ư ớ cannot get a s t e e Con không thể nào mà con có được một cái nhìn thấy được một cái vị trí đứng yên. Moving, moving, moving. bởi vì con theo cái sự chuyển động của nước thì con không thể có được một cái nhìn đứng yên để mà tập trung nó được thì cái dòng sông nó luôn nó chảy luôn chảy liên tục nếu một con phớt lờ cái sự chảy của nước đó, của cái dòng nước thì nó là dòng nước nó là đủ nó từ cái cầu thì cái, cái sông nó hơi nó s a thì lúc đó nhìn cái à, dòng sông với một cái nhìn nó đứng yên bởi vì không có để ý đến cái sự chuyển động cái sự chảy của nước cái hơi thở con đi vào đi ra và nó c h u y ể n động lên xuống và con phải phước là cái sự lên xuống cái sự c h u y ể n động、đó. thì l ú c đó thì con phải có, có được cái sự tập t r u n g ổn định đứng yên、đó. trên đối tượng con theo cái sự chuyển động lên xuống thì không thể phát triển được không thể phát triển được cái sự định tâm <cười> c á i sự x ú c Touch. t o u c á i t â m b i ế t c á i sự x ú c Touch. t o h Touch. Touch. t o c h t c h Touch. Touch. t o c h t c h Touch. Touch. t c h t c h t o h t o h Touch. Touch. t o t c á i t â m c h t o c t c h t Touch. t o u t c h t h t o t h Touch. Touch. t t c h t Touch. t c Mari knows that that is one. Thăm nabi s t u chan, nam thăm, nose, m b r a c e n o t h e r Thăm nabi kêu thở v o là m ộ t c t â m n ữ nose, e m a c e n o t h e r t h ă n a i k thở ra, m ụ thăm nơ. If mày nơ, nó an đa s nó t h p p a lọt, nơ, n nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, h ơ nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, n nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, n Bí thư mấy người thở vào, h ơ i t h ở ra thì thiền sinh biết cái sự xúc chạm cho nên thiền sinh mới biết được cái hơi thở vào thiền sinh biết cái sự xúc chạm thiền sinh biết cái hơi thở ra cái sự xúc chạm vào sự xúc chạm ra thì làm sao họ có được cái sự nhất tâm nó không có thể được いいね。Hmm. Mm hmm. mm hmm. I am walking, c a n you remember the breath. Khi m à c o n đi t h i ề n h à n h c o n có nhớ được cock hay thóc o n bên đa bata, he can remember and see break column. He chỗ ngọn t ặ t bà thì lúc đó nó ngon thấy bắt đầu. When donator offers, shall she forget? Đi t h ì cái k h o ả n g t r ố n g đi đó thì nhớ. Only what can she can remember? He can remember. Remember the band as the bread column. And he always r e c i d e in his mind.、Uh, remember the bread column again and again in his mind. This bread column is actually the full bread. cột hơi thở thật sự nó là nó là bóng nó là toàn bộ cái hơi thở bằng <cười> hết cái âm thanh lại có không biết sự việc cơn cảm c á tắc này k h i m à c o n con vay york, k sima ở t r u n g t â m c h í n h k h ô n g a y york, no, mokat n a i l tuk. No, can you r e m e m c e r the b r a k on up quickly? c h n g kimakong, nói c h u y ệ n với t h ầ y đó c o n có nhớ cái c york, york, york, york, york, york, y o k h ô n g về cái kỹ t h u ậ い。 làm sao mà cái tâm nó bắt được đối tượng như thế nào con phải nhớ nó ngay lập là... tức thì con có thể trong tâm con nó có thể nó nhớ bất cứ chuyện gì nhưng mà nó lại không nhớ đến cái đối tượng hành thề thì cái điều đó nó rất là ngộ nghĩnh Con biết cái, cái tháp vàng dễ dàng hay là cái sima nó dễ dàng thì cái c ộ t h ơ i thở nó cũng như vậy con nhớ về cái c ộ t h ơ i thở nó ở cái khu vực vùng quanh mũi đ ó Có hai cái c ộ t b ở i vì cái tưởng của con nó yếu cho nên con không t h ể có được cái c h Only you have perception strong, you don't have the steep mindfulness. i ệ m mạnh n ế u mà c o n k h ô n g có cái t ư ở n g v ề cái hơi t h ở t h ì làm s a o c o k s like c h e breath, you don't h ở Cái t ư ở n g về hơi t h ở n g h ĩ a là h ơ i t h ở nó như thế n à o Cái, uh, cái niềm tin cái sự tự tin nó rất là cần thiết khi con biết về yes, cái, cái、yeah. khái niệm thì con có thể phát triển được Yeah. So, uh, he asked when he was、uh, working or he did anything. He the the right. When the remember always as are is red remember column object you In time, よく知っていました。 v à con không có nên biết về cái sự chuyển động của cái hơi thở thật Thì、tất h ì t cả trong các o u a n g nghi, con nhớ về cái cột h ơ i thở. t h ì d ầ n dần nó sẽ p h á t t r i ể n được n h ư n g m à n h ữ n g cái lời dạy của thầy thì nó không thể nó giống nhau trong mọi lúc được. Nếu k h u ộ c vào cái à, tiến trình mức độ của con của cái thiền sinh thì có thể thay đổi nó thay đổi từng bước nó, nó không có giống nhau Nếu mà nó cùng một cái lời dạy thì không cần phải mà dạy nó trong mọi lúc à, có thể c o n đọc sách n h ư n cả chú sợ ngay cả chú cũng đọc sách nhưng mà chú vẫn không vượt qua được những cái khó khăn Red lưng cono chơi. Cock, and I'm chomping yang. I'm c h ì n h d ạ n g Cock h ơ i thở. Bin t r o n g y cock her thở. Red cái o o t h ơ i thở, no dang. Red is e g h bunny girl. No, I didn't give funk till concrete. True together. No. Nó t ậ p h ợ p t h à n h một c á i n h ó m n ó là n h ữ n g cái p h â n tử hơi thở n ó tạo ó n g bóng bóng b n g bóng bóng ó n g b n g bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng ó n g bóng bóng bóng h ó n g bóng bóng bóng bóng n g ó n g bóng n g bóng n g bóng Laborator Bett キャヤー。キャヤー。 Nó gọi là cái k h ố i hơi thở. n h ư n g t h ư ờ n g t h ư ờ n g anh t a d ị c h l à cái thân về hơi thở, hơi thở thân. Nhưng mà Thầy dùng là cái k h ố i hơi thở. con có hiểu không ạ khi mà con đ ừ n h t â m t r ê n cái c ổ n h ơ i t h ở t h ì đôi k h i v ẫ n c ò n biết h ơ i t h ở v à o h ơ i t h ở r a And、wow. the wisdom eye said, o n teach me. I can grow behind.、Uh, that direction for me is a b o n y recovery. So I look at the growth on the n e f n side. One movement of wisdom eye. I can get that. I can get that. lúc đó con không có cảm nhận được sự súc t r ầ n lúc đó con có quán tưởng cái hơi thở như là cái cột không khi mà con nhìn từ những cái hướng khác Con nên quán tưởng cái cột hơi thở nó nằm cột bên trái bên phải đó, một phía trong vòng vài giây hoặc có thể dài hơn một chút thì hướng nào cũng được nhưng cái hướng mà từ đằng sau á nhìn tới nó dễ dàng cho cái sự tập trung trên đối tượng khi mà cảm nhận cảm thấy cái sự súc chạm đó nhưng mà con cố gắng phớt lờ nó đi Con, con có thể biết hoặc nhìn cái cột hay, hay thở từ những cái hướng khác và có thể phát triển không có biết cách nhìn từ những cái hướng khác thì không thể phát triển được nhìn cái đối tượng đó thì trừ khi nào mà con hiểu được nhìn cái đối tượng từ những cái hướng nào đó thì con có thể phát triển được thì cái nhớ nó chẳng hạn như là cái con mắt thật đó, nó nhìn một, một nơi một số nơi nào đó và cái con mắt tâm nó cũng nhìn một số nơi nào đó nó cũng giống nhau như vậy Ho găng t h o n d e r s t a n o n h k Hoa kỳ. Hoa Hoa kỳ. Hoa kỳ. Hoa kỳ. Hoa kỳ. Hoa kỳ. h o k Hoa kỳ. Hoa kỳ. Hoa kỳ. Hoa k Hoa kỳ. h o n kỳ. Hoa kỳ. Hoa Hoa k Hoa k Hoa k Hoa kỳ. Hoa k h o k Hoa kỳ. Hoa k Hoa h o n kỳ. h o Hoa Hoa kỳ. Hoa kỳ. Hoa Hoa kỳ. Hoa kỳ. h o Uh, yesterday, he still used the reed b r e a t h to know the b r e a t h column, the position of b r e a t h column. But uh, uh, last night until today, he can、uh, know the position of b r e a t h column. trong quá trình hoàn t h i ề n con ngồi con ...during,、uh, during e tưởng a t time. t i o Con n tượng được cái cỏ khai thở con vẽ cái c ả n h biên của nó r e f l e s h the b r e a t column vẽ c ả n h biên của nó vẽ vẽ thì、uh, vẽ cạnh đó, cảnh biên của cỏ khai thở cảnh các、hả? cái c ả n h bên ngoài nó yeah, yeah. ví dụ cái cỏ khai thở như vậy vẽ c ả n h n à y vẽ c ả n h n à y vẽ c ả n h này vẽ cạnh này vẽ cạnh、so、draw the cạnh b i ê này Uh, he he d r a w the border near the bread column.、Uh, he draws again,、uh, draw again and again during his m e s t a t i o n time. Ignore the touching on the body and on his face. どんばい、attention、た o しん、おふり、フレッ。どき、どんどん、どんこん。そんたん、e ははははははははははははははははははははははははははははははははは a ははははははははははははははははははははははははははははははははははは t は も a time,、uh, disappear. <Th ì S> 1分後 a 分後に血を流すこ c o l u m n So, uh, slow i、uh, uh, cannot f に c u ては、n the b 学びたいと思います。ス e ーに対しては、e の技 o を s h o r t t います。 b ở i v ì c o n đã p h á t t r i ể n m ộ t số g i a i đ o ạ n r ồ i c h o n ê n c o n k h ô n g t h ể t h ấ y đ ư ợ c c á i c ộ t h ơ i t h ở n ó l â u đ i ề u n à y là đ ú n g đ ừ n g c ó vẽ n h ữ n g c á i đ ư ờ n g b i ê n c ủ a c á i c ộ t h ơ i t h ở lặp đi lặp lại n h ư v ậ y đ ừ n g c ó vẽ điều đó nó không có đúng thầy chưa từng dạy con là vẻ như vậy chỉ là nghĩ thôi, đó nghĩ. Nghĩ. nghĩ về, nghĩ về. Chắc cái không phải là mình, dùng cái mình mình nghỉ. Nghỉ yeah, mình nghĩ mình nghĩ vãn dùng đúng là Dạ, Dạ, tay rồi tưởng, tưởng.、Yeah. <cười> sau khi mà con nghĩ về cái cột hay thở đó con có thể thấy cái cột hơi thở có thể một hoặc là hai phút điều này là đủ và con tập trung trên một khu vực cái khu vực giữa mũi và trên môi đó làm sao mà cái con mắt trí tuệ nó, nó đi vào đi ra nó nghĩ là phóng to thu nhỏ đó thì khi mà con hiểu được như vậy cái con mắt trí tuệ mà nó dùng nó để phóng to hoặc là thu nhỏ lại đó thì cái kỹ của năng của con nó sẽ phát triển và con sẽ có được cái sự định tâm ổn định thầy muốn thầy quan tâm tới cái chỗ mà con không có hiểu được、à. khi mà thầy hướng dẫn á, thì thầy hướng dẫn cho các con nó rất là chi tiết từng bước khi các con trình thì nó không có chi tiết như vậy Cái After he may、uh, thì h p b ị b ể cái, cái đường biên đường focus the bread column only one or two minutes. Then、uh, the, board, the border of bread column b ị bay, ể bread, not clear, become、uh, not clear.、Mm -hmm. 最後に言うと、こに言うと、このようと、その時に言うと、その時に言うの時に言うと、その時に言う e その時に言うと、その時に言うと、そののうにに Nếu như mà không không vẽ hay mà làm m ộ t cái gì chỉ quan sát gì quan khi ô n n g thì h ề u đích đền ra Sometimes his mind don't want to t h c h the object Cho thở. So、uh, he only f o c u s the object about one or two minutes. After that the mind don't want to touch the object again. When、uh, working meditation, he remembered the a t h column immediately. Even not clear, but in his mind, nor have two columns, left side and right side. When he used the black column, thế là mình nhìn nó khác là những cái hơi còi thở m ắ t mà ì n h chú ý và thấy liền còi hơi his eye look,、uh, around, so、the eye looks b c t d i s a a p p e r thở. t thì hôm nhắc để chủ được hơi thở, cái thời thì định không? his gian dài thì mới Now problem có sức He wants to focus on the object、uh, a long time to、uh, develop a strong concentration. con là con nghĩ về con nên nghĩ、về. và ề v sau đó con tập trung một cái khu vực dưới mũi và trên môi khối hơi thở và cái màu c o l o r con phải hiểu về cái sự phóng to thương nhỏ con không có nên có cái sự nhầm lẫn thì con sẽ có cái sự tập trung con、uh, đi kinh hành thì cũng hành như vậy con hiểu、uh, phóng tỏ và thôi nhỏ là、ừ. cột hơi thở là cố định yên đức tên dùng in dùng a tầm tầm tầm bếp khó lắm tầm quan sát tầm quan sát phía đằng sau tới And,、uh, thì thay đổi And, reduce, and、uh, reduce the when the mind、uh, looks the object start from behind. The、uh, distance must reduce. Được Depend uh, on uh, sitting meditation to、uh, the object become clearly. Điều này con làm được. See, he can do. Con có n cho người lai thì khiến cho n g e ờ i lai t thì khiến cho n g ư ợ c một c h ú t t h ô i ế n cho n l y l i t t l e a t t h time n g f e e l t i r e d c ò n nếu nhìn t ừ trên xuống thì người ó c ă n chán lai thì người lai thì n g f e e l t i r e d i n e y g Còn nếu n h ì người thì l ê n thì người ó lai n h ì n cũng được、uh, khi lúc á c s ắ t rong đau trú ấp con có nhìn thử, thử đối tượng như là một cái người khác đối tượng cổ đã thở như một người khác nhìn theo dõi không phải là con thử thì nó cũng chỉ được một lúc s a u nó mệt tức là thử tách cái biết cái, cái, cái, cái, cái nhìn ra như một người khác như một cái đầu khác đang nhìn để h ỏ i thở mà không phải là mình thì một lúc nó sợ thấy nó mệt n h ư n g không nhìn được phải nhìn từ đằng sau He、uh, tries to,、uh, if he looks in、uh, any direction, he feels very tired. So, only look stuff from behind, he feels、uh, comfortable.、Mm -hmm. À, thì con đã phát triển được và dần dần con sẽ đạt được đến các t ầ n g thuyền a n they talk and not clean. Bleach a n they talk again and not c l e a r nhưng à, cái kỹ năng nó vẫn còn yếu nếu kỹ năng yếu thì sau này sẽ khó mà có được cái sự định tâm ổn định trên đối tượng ただ、それはそれをは Không It can take time to teach you because you haven't digested. You, know you don't understand. The skill. Thời, thời you c o n skip, skip, skip. Step by step, if you don't know this,、yeah. từng you cannot follow. l、yes, i s t e the last time I n s t r u c t e d you to look t the foot, although you don't do. Look in the foot and come back, although you don't do. All of you don't do. So these are t e c h n i q u e that you cannot know, follow. Đó, rõ, this is a very important technique that all of you cannot follow. But all of you cannot kind of follow. 私も、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、このの辺は、このこの辺は、この よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よく見る人は、よ You Khi Cuando or... anh Khi h mà t đã nói con về cái... nhớ về cái cột hơi thở, c o n lại vẽ những cái đường biên. No, thì không thì đó nó không đúng. nó không phải là vẽ những cái đường biên cái hình dạng nó không có quan trọng không phải biết nó như là tổng thể You know, you remember your brother, only、oh, okay, brother. brother you know, you remember your sister,、oh, con sister. Your sister, sister, and g u i s e n h t r o n g told â m c n t you to remember the black one. t h ấ y khó h are very d i n f i c u l t to draw them n all n g a i n Nguyên về nó. n g h ĩ về nó. A b e is a nano. k sự x u ấ t h i ệ n cái cục hay thở hay không x u ấ t h i ệ n nó là c á i t r ì n h w y c o n t r t c o n c h ỉ b i ế t và con đ ị n h t â m t r ê n đ ó w h e c o n b i ế t và con đ ị n h t â m t r ê n đ ó Và khi mà c á i s ự đ ị n h t â m như vậy con có thể thấy được. Con b i ế t và con thấy. Do you k n ế w you c o n see the object? Do you also, do you have a t y i n e a who can call it? Because my n a d not doom. But your problem is your, con you are very w à c á in the skill. You don't know how k u c h you can look at the o b j e c How much you can look at the object? How much you can look at the object? đây là cái điểm yếu của con đôi khi một số clever học trò người n ta có kỹ năng khéo léo người ta có thể đạt được những cái bài tập cao hơn nhưng đôi khi người ta không có được cái sự thần u thục ở cái mức độ dưới thì lúc đó một số vấn đề nó sẽ xảy ra t u d e n in h i g h e n c t r s n h ì đôi khi những cái học c h ò ở cái mức độ cao con thể hiểu được tại sao vậy. t ạ i vì p h ầ n dưới, h ọ không có chắc t h ì i ệ c t h ự c h s way I asked you to s t n p from the beginning b r e c ộ to l thở こは、no、2年後の Vietnamese monks。2年後、2年後の Vietnamese m o は3年後の v i e t s e monks。私は3年後の v t a m e s e monks。 m i vì n h ữ n g ngày n y the house, maybe you can't get home. Sometimes English is also not e a g y to teach. Sometimes、uh, English is not just in the lower level. So, like English speaking, you know how to speak the English, but you don't know ABCD. c o lunch is d i n ó i c h u y ệ n n h ư n g mà con l ạ i k h ô n g b i ế They c h ữ cái cá, thì n ó rất l à k h ó but ABCD they nói d c n t know. You h n v e some students step by step writing, listening, ư ờ i t a n g h e But some are not like this. Only one side d e v e l o p e d speaking, very good writing, cannot write. But reading, cannot you know? some people don't o read. Some p e o p r e don't read. Some people don't write. But some people don't d e v e n o p in that skill. So that's why basic skill I have to teach you again. nên thầy phải dạy con lại. It e s not mean that you are never is o w but you are never know its skill. b e c a u không có nghĩa rằng là mức độ của con nó thấp, nhưng mà vì cái kỹ năng của con、is. nó còn thấp. Những người mà mất bí kẽm in t i m a k i t t a l i b e r t a n i t a n ó n h ư thế n à o với à được i lĩnh v ự n hỗn t với h lĩnh i ể u đ ư ợ c q u á n t u l i ệ c cock hay t h ở Trong m ọ i t h ờ i n g y t i m e when you stand b r i g h t n e c s you bring b l nhi o d and bread to a lòng. Quantu liệt c cock nhi hay tắm. うん。